Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cũng thích công phu tuyệt đình của anh trên tường. Hai người hứng thú hòa hợp cũng là một trong những nguyên nhân hai người có thể ở cùng một chỗ lâu như vậy. Cuộc sống tình thú u Chân lý này Nhân Lộc Khải cùng bạn bè khác của anh cũng đắt đều nói như vậy. Cuộc sống có mức đơn điệu. Cô gái nào sẽ thích một tên cầu hù chỉ biết cuồng công việc chứ. Nghe như vậy anh không khỏi thụ giác mà gất đầu lia lia. Cho nên... Ngoài ăn cơm xem phim ra Anh phải sắp xếp nhiều hoạt động khác Như là lên núi xuống biển Đi máy bay ngồi du thuyền Chỉ cần anh chịu tốn kém một chút Đảm bảo anh sẽ không mất bao lâu Trở thành một người đàn ông được chào đón nhất Đài Loan này Nghe cô thao tháo bất tuyệt phát biểu quan điểm Đều đạo đàm ngoài kiềm tốn thủ giáo Còn cho đàn đế chính là phương thức Để thao đuổi đối phương muốn ám chỉ cho mình Vì vậy anh hết sức chao đon nhat đai loan đi gắng Nút đao nam ngoai kiem ton thu từng la phuong thuc đe theo từng chữ suc co gang nuot lay tung cô Xem ra em rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Chờ cho cô đã phát biểu được một đoạn dài, anh cất tiếng than thở. Về phương diện này, anh còn phải mang theo sách bút học tập em mới được. Đâu có, hy vọng là anh không chê tôi lắm lời. Ở trước mặt bạn bè trước nay tôi đều nghĩ gì nói nấy. Bạn bè ư? Xa lát còn chưa xuống đến dạ dày, anh đã may mắn thăng cấp trở thành bạn hiếu của cô. Còn gì thuận lợi hơn nữa đây? Xem ra thần copy. Cũng không treo đợt anh đợt này nữa rồi. Càng nghĩ lại càng hài lòng, khói miệng của lưu đạo nam không còi lại nhích lên mấy phần nữa. À, đúng rồi. Phụ kiếp đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cảm ơn sự sắp xếp hôm nay của anh. Trước giờ tôi không thích khóe quá đông người. Càng nhiều người càng khiến tôi cẩn trương. Đến lúc đó chỉ có thể làm người khác chê cười mà thôi. Mặc dù hôm nay cô nhắm mắt đưa chân đi xem mắt, nhưng hiện trường chỉ có một mình lưu đạo nam. Với cô đơn độc cập mặt Cũng không bí mật mang theo anh em bạn bè xem náo nhiệt Khiến cho cô chẳng khác gì là động vật trong sở thú Chỉ dựa vào điểm này thôi Cô đã vô cùng cảm tạ sự sắp xếp của nhà trai rồi Cô nâng cốc champagne bày tỏ lòng cảm ơn Đừng khách khí Anh cũng không thích trốn đông người Anh hoàn toàn hiểu được cảm giác của cô Cũng nâng cốc lên Trong không khí quẩn quanh tiếng thủy tinh va chạm thanh thúy Nghe nói em là nhấp ảnh ra. Nhấp một ngụm rượu, Lưu Đạo Nam bắt đầu nói chuyện phiếm. Anh là dân nghiệp sư, có thời gian em chỉ bảo cho anh được không? Được chứ, cái đấy thì có vấn đề gì đâu. Nói đến chụp ảnh thì cô liền hăng hái lên. Vậy thì có cần phải thu học phí không đây? Những người khác thì chắc chắn là có rồi. Về phần anh thì có thể mời tôi bữa cơm là được. Không thể ngờ tới mới nhấp một ngụm champagne, anh cảm nhận của cô đã trở thành nhân vật đặc biệt. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lưu Đạo Nam chính thức đã hiểu lầm. Hai người anh một câu, em một lời. Mặc dù nội tâm bất đồng, nhưng chuyện phiếm lại cực kỳ hòa hợp. Trong lúc nói chuyện, hoàn toàn không chú ý ở xa xa. Ở trong góc phòng ăn có một ánh mắt đang muốn giết người, đang nhìn chăm chăm vào phía hai người bọn họ. Cuộc xe mặt kết thúc. Vụ kiếp một mình tàn bộ, hưởng thụ sự yên tĩnh một mình một chỗ. Mặc dù Lao Đạo Nam đã thể hiện phong độ, nhiệt tình muốn đưa cô về. Nhưng cô lại muốn giữ khoảng cách với anh. Cho nên mượn cớ có việc, khéo léo từ chối ý tốt của đối phương. Nếu đối với người ta vô ý, thì cũng không nên lợi dụng vào hào cảm của người ta với mình. Đây chính là nguyên tắc làm người trước nay của cô. Cũng chính vì thế mà cô đã bỏ lỡ vô số những người đàn ông biểu đạt tình ý với mình. Tại sao người cô thích thì không một chút để ý tới cô. Mà người cô công thích thì hết lần này tới lần khác đều vây quanh đây. Thế gian không có hai chữ công bằng mà. Hít một hơi tật sâu cô thong thả bước quanh đường mòn. Vừa hưởng thụ làn gió mùa hạ lướt qua vừa ngập ngủi suy nghĩ. Lúc này có một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên phóng tới bên cạnh vỉa hè. Bên cạnh lại có thêm một chiếc xe. Khiến cho vũ khiết chú ý quá nhiều. Tùy tiện nước mắt một cái cô vẫn đi tiếp trên con đường của mình. Quen mắt với cảnh xe cộ nượm nượp ở Đài Bắc, người nào sẽ chú ý đến một chiếc xe hơi mới xuất hiện chứ. Em muốn đi đâu? Anh đưa em về. Một âm thanh không thể quen thuộc hơn văng lên bên tai. Cô bắt giác ngừng đầu lên, đã nhìn thấy nhằn lập cài đứng ở bên cạnh, thần sắc cổ quái nhìn cô. Tại sao anh lại ở đây? Cô kinh ngạc chỉ vào anh. Tại sao em lại ở đây? Anh biết rõ còn cố ý hỏi sau khi biết cô cùng lưu đạo nam cặp mặt, anh như đứng đóng lừa như ngồi đóng than, rốt cuộc vẫn không chiến thắng được sai bảo của sự hiếu kỳ, lẻn lén chạy tới nơi hai người nghe chuyện hot nhất tại